Tập 6 Lưng Diệp Đàn dựa sát bỏ cửa. Ngọc Bạch Y vừa đã đứng rất gần cô rồi. Hắn còn cúi xuống người nữa. Càng gần, càng gần. Hắn khoác một chiếc áo dài. Vừa vặn che đi không gian chính giữa bọn họ. Toàn bộ cơ thể Diệp Đàn đông cứng. Căng thẳng nhìn chóc mũi hắn. Vừa ngước mắt lên nhìn. chợt phát hiện đôi mắt đen lái, trầm tĩnh của hắn. Dần trở về nguyên dạng. Màu bạc xinh đẹp, cuốn hút. Diệp đàn lập tức ngẩn người Ánh mắt kia tự hồ có ma lực Thuần khiết, lạnh lùng Đôi mắt có hơi xài Hơi nhét lên Lông mi dày nhíu chặt Hẳn nhắm nửa mắt nhìn cô Hẳn lông mi vô tình che khuất ánh mắt bạc Đôi mắt hắn thật thanh bình Tuy nhiên Lại khiến Diệp đàn cảm thấy Bị hắn mê hoặc Thật ra cô không dám nghĩ lung tung dù chỉ một chút Vốn nghĩ Hắn thẹn quá hóa giận Này muốn trừng phạt cô Vì dám làm hắn xấu hổ Nhưng bây giờ đứng gần như vậy Chóp mũi đều có thể ngửi thấy Mùi hương thơm ngát của hắn Cặp mắt kia lại giống như hút hồn cô Trái tim bỗng chạy khỏi tiết tấu của nó Càng đập càng nhanh Nam Nam thần Vẻ mặt bình tĩnh của diệp đàn suy chút nữa Không duy trì được sụp đổ Giọng cô run rảy Gọi người vẫn một mực sự im lặng Không tiến thêm một bước nữa Có chuyện gì? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, được không? Sau đó, Ngọc Bạch Y bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm tay Diệp Đàn ra, rồi so nắn má phải của cô. Cơ thể đột ngột cúi sát xuống, cả khuôn mặt phóng đại trước mặt, tầm mắt của Diệp Đàn, cho đến khi chóc mũi đụng chóc mũi. Quá gần, thật sự quá gần. Trong khoảng cách đó, cô cho rằng Ngọc Bạch Y sẽ hôn cô. Nhưng Ngọc Bạch Y không có thực hiện động tác tiếp theo. Diệp đàn cảm thấy ngón tay và hô hấp lạnh bút của hắn khiến cô bị phỏng. Không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt của cô ngay lập tức ửng đỏ. Đầu óc trống sống. Cô như thể không nhìn thấy rõ sự vật trước mắt. Cảm thấy tâm trí quay cuồng. Tiếp đó, Ngọc Bạch Y đột nhiên di chuyển sang bên tai cô. Nhẹ nhàng nói một câu. Em cũng xấu hổ. Lạnh nhạt, không có chút dao động. Giọng nói vô cùng bình tĩnh Rồi hắn bồ tay của mình ra Lùi về sau mấy bước Yên lặng ngắm nhìn Diệp Đàn Vẫn chưa thể lấy lại tinh thần Tôi không xấu hổ Diệp Đàn không biết nói gì Biết bộ mặt thật của hắn Diệp Đàn gần như gào khóc Nam thần Anh không có xấu hổ Được không nào Ngọc Bạch Y đứng đấy Vẫn bụi dạng không mảng thế sự trần gian Mặc trường bao màu trắng Hắn vẫn nhìn khuôn mặt đỏ bừng Tức giận của Diệp Đàn Cô thầm oán trách Nam thần Dù sao anh cũng không nên dùng cách này Rất dọa người đấy Hắn trật cảm thấy Diệp Đàn là một cô gái rất đẹp So vẻ bề ngoài với hắn Cũng không thua kém Đây là lần đầu tiên Hắn cảm thấy có một cô gái xinh đẹp như vậy Hắn giữ im lặng thật lâu để nỗi xuất thần Sau đó Hắn giật mình hồi phục tinh thần thản nhiên xoay người Chợt nhìn thấy tấm gương trong phòng nghỉ. sốt cuộc hắn cũng nhớ mày Đôi mắt màu bàng. Hắn không khống chế nổi bản thân. Pháp thuật mất đi hiệu lực. Lúc nào không hay. Diệp đàn trình đốn lại tâm tình của mình. Ở bên cậu ngọc bạch y hối thúc. Được rồi. Giỡn xong rồi thì mau ra đóng cửa lại cảnh kia lại đi. Ngô đạo đợi lâu quá. Sẽ tức chết đấy. Cô dừng lại một chút. Giả bộ nhưng không có chuyện xảy ra. Khủ khủ, việc đó là nhiệm vụ hàng ngày của diễn viên. Đừng ngại. Ngọc Bạch Y im lặng thực hiện trướng nhãn phát che đi mỏ mắt thực của mình. Rồi theo Diệp Đàn ra ngoài. Hóa trao thêm lần nữa rồi quay lại sản diễn. Ngô Đạo nghiêm mặt hỏi. Hai người nói chuyện xong chưa? Diệp Đàn khẽ liếc mắt qua Ngọc Bạch Y. Ngựa ngùng sờ tóc. Vâng, xong rồi. Tiếp tục quay. Hồi nãy bị Ngọc Bạch Y đùa sỡn khiến cô sợ hết hồn. Phần diễn đạt tâm tư của Diệp Đàn đã sớm bị sụp đổ. Nhưng hiện tại, lại cảm thấy có chút thoải mái. Cô ngồi trên đùi Ngọc Bạch Y, nâng môi, đến gần hắn. Vậy mà Ngọc Bạch Y không hề phản ứng. Lúc này Diệp Đàn không dám nhìn tới khuôn mặt của đạo diễn nữa. Cô rất thông cảm cho hắn. Với tư cách là một vị thượng thần bảo vệ đỉnh núi suốt ngàn năm, đối với những thứ tình yêu này có vẻ rất xa lạ. Thậm chí... Chắc hắn còn không biết hôn là thế nào Cô gái sát tai Ngọc Bạch Y nói Nam thần Anh cứ bắt chước động tác của tôi được rồi Diễn kịch mà Đều là giả thôi Biểu hiện cảm xúc là được rồi Nụ hôn này có thể chỉ xuất phát trừ cô Vô lượng không để cô ra Là hay lắm rồi Hồn mẽnh liệt gì đó cô không làm được Cô nghĩ chắc đạo diễn Sẽ không chịu bỏ qua đâu Quay lại lần nữa Diệp đàn hôn lên môi vô lượng Cảm thấy khuôn mặt Ngọc Bạch Y Vẫn lạnh lùm thờ ơ Mặc kệ là có phải diễn hay không Trong lọc Diệp đàn đưa ra quyết định Bàn tay Diệp đàn đặt trên vai Ngọc Bạch Y Từ từ dịch phê lên phía trên Phía trước Lúc này Cô vươn tay ra Ông chẳng lấy cổ hắn Kéo Ngọc Bạch Y lại gần mình Diệp đàn xuống dày lẻ lưỡi Liếm đôi môi mỏng của Ngọc Bạch Y Từng chút Từng chút thầm ướt đôi môi khô giáo của hắn. Nhanh chóng phát hiện cơ thể Ngọc Bạch Y đang cứng nở. Thâm tâm diệp đàn vỡ tên. Cực kỳ thất vọng Không làm nữa. Lão nướng không làm nữa. Đầy căn bản. Không phải là người sống. Mị đã hy sinh bản thân đi quyến rũ hắn. Vậy mà hắn vẫn thờ ơ. Thì mị còn biện pháp nào nữa đây cơ chứ? Đối với phái nữ mà nói. Đúng là sự xỉ nhục không hề nhẹ. Diệp đàn không suy nghĩ nhiều định lùi lại Cùng lắm thì bùi thường hợp đâu là được rồi Ngọc Bạch Y đột nhiên rơ tay lên Diệp đàn cảm thấy bàn tay khô xáo Mắt lạnh của Ngọc Bạch Y Xuyên qua mái tóc mình Hắn dùng đủ lực Để cô không cảm thấy thấy khá cự Kéo Diệp đàn dính chặt vào người hắn Không thường một chút khoảng cách Diệp đàn hầu như không kịp phản ứng Ngọc Bạch Y liền hôn thật sâu Trong miệng đều là mùi hương của hắn Cũng thơm mát như mùi trên người hắn. Cái này, cái này, diệt đàn sững sờ, đôi mắt mở to không dám tin. Cô vẫn ngờ ngác, Ngọc Bạch Y hôn mình. Hắn nhìn cô, trong ánh mắt có tuyệt vọng và mê hoặc. Không thể nhìn thật sâu vào đôi mắt đen này, nhưng cô cảm nhận rõ ràng trong mắt hắn có sự đấu tranh. Ngọc Bạch Y cao ngạo lạnh lùng như vậy, hắn chưa từng để bất cứ ai, thứ gì trong mắt mình. Nhưng bây giờ đôi mắt của hắn có chút đau đớn nhìn cô. Khoảnh khắc này, cô không rõ là vô lượng tuyệt vọng vùng vẫy hay là Ngọc Bạch Y tuyệt vọng và vùng vẫy. Cô cũng không biết đây là sân tâm đau lòng và rung động hay là chính bản thân cô đau lòng vì rung động. Được rồi, cắt. Đạo diễn hô ngừng. Ngọc Bạch Y thả lòng bàn tay, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Diệp Đàn. Diệp Đàn có chút chậm chạp, ánh mắt đỡ đẫn. Tay của cô vẫn ổn cổ ngạch bạch y Lúng túng định buông xa Nhưng lại không dám Giống như chỉ cần cô buông tay xa Một chút cân bằng còn sót lại Sẽ lập tức vỡ nát Cho đến khi ngôi dạo đói Rất tốt Chính là biểu cảm này Về mặt của dân tâm bây giờ mới đúng Nãy cô sợ hãi gì thế Kỹ nhớ kỹ Phải ra vẻ mê hoặc được không Trạng thái của vô lượng rất tốt Tiếp tục duy trì Chúng ta thử lần nữa đi. Xấm xét sữa ngang trời. Cô cực kỳ không muốn quay lần nữa. Vừa nãy cô diễn rất tốt. Không tốt hơn được đâu. Sao lại yêu của các cốt này vậy? Ông Kính cứ quen một mình vô lượng thì được rồi. Hơn nữa, nếu diễn xuất không được hay thì ông kêu cắt sớm đi một chút. Còn để cho Mỹ với Ngọc Bạch Y hôn lâu như vậy. Ông là đạo diễn, không có đạo đức. Ngọc Bạch Y, đạo diễn. Vô đạo đức nói thêm một câu Hôn nhiều hơn có mấy lần có sao đâu Hai cô cậu là người yêu của nhau Có gì về xấu hổ chứ Cho dù diễn viên là nam thẳng Nhưng trong phim Muốn cậu ta hôn một người đàn ông Lạ mặt thì vẫn phải làm thôi Lần thứ hai Đạo diễn Vô lượng cậu quen đánh phỏng vấn Đánh phỏng ấn vào người xuân tâm rồi Trong lúc cậu đang hôn mê Đang hôn cô ấy Cậu phải giết cô ấy Nhớ chú ý đến Lần thứ ba, đạo diễn Xuân Tâm, cũng không thả lòng người rồi Đã nói là quyến rũ hắn mà Cô biểu hiện một chút mịn hoặc được không? Diệp đàn sinh phô khả luyến Lần thứ tư, trước khi quay phim Diệp đàn dưng dưng nước mắt nhìn Ngọc Bạch Y Cố gắng một lần rồi thôi Tôi không muốn dây dư nữa đâu Ép người quá đáng Sắc mặt Ngọc Bạch Y có chút nhợt nhạt, nhỏ rọc Tiếng hắn không còn trong trẻo như trước Hơi khàn khàn, chầm thấp Ừ, Diệp đàn cảm thấy buổi sáng hôm nay Giúp cô luyện tập nội tâm rất tốt Thành thục nắm sứ kỹ năng mê hoặc Lần quay tiếp theo Cô nhanh chóng hòa mình vào nhân vật Ôm trầm lấy củ ngọc bạch y Nhẹ nhàng vút ve bờ môi hắn Dùng đầu lưỡi Khiêu khích khóe miệng hắn Bên cạnh đó Cô còn điều khiển về mặt xinh đẹp Quyến sữa của mình Diệp đàn cảm thấy cô tiến bộ cực nhanh Ngọc Bạch Y nhanh chóng hôn lại Hắn hôn rất mạnh mẽ Có vẻ sâu sắc Thống khổ cùng tuyệt vọng Ngay cả ngón tay Đặt trên người Diệp Đàn Hắn cũng dùng sức Không hề giống một người lạnh nhạt Mà Diệp Đàn quen biết Vị thượng thần trầm tĩnh Cho nên mới nói Một người vừa nghiêm túc Vừa đúng đắn Thì không phải người Diệp Đàn cảm thấy lần này Ngọc Bạch Y vừa nghiêm túc Lại vừa đứng đắn Diệp đàn cảm thấy lần này Ngọc Bạch Y vào cô có thể thành công rồi Ngọc Bạch Y trượt rời khỏi miệng cô Nghiêng đầu Đầu tựa lên vai Diệp đàn Sau đó dùng một tay Vẽ một phù chú trên lưng Diệp đàn Tốc độ vừa nhanh Vừa tản nhẫn Cắt Đoạn vẽ phù chú Theo nguyên bản là vừa hôn vừa vẽ Ngọc Bạch Y sửa lại kịch bản Ngô đạo nhìn nhìn Cảm thấy không có vấn đề gì Sau khi từ biệt, vì không đành lòng Dù biết rất rõ sân tâm này Là do bản thân mình tạo ra Nhưng không chịu đổi tuyệt vọng Thì càng muốn lưu luyến Hiếm khi nhìn thấy trên người vô lượng xuất hiện ý nghĩ dao động Ngô Đạo rất hài lòng Cuối cùng cũng cho qua Ngọc Bạch Y sự bỏ vai Diệp Đàn Giọng nói khó chịu trong học phát ra Đỡ tôi vào phòng bảo vệ Không biết có phải do Diệp Đàn tưởng tượng hay không Cô cảm thấy cơ thể Ngọc Bạch Y ngày càng lạnh hơn. Vào phòng vệ sinh, đỡ hắn dậy, Ngọc Bạch Y vẫn thản nhiên dựa vào Diệp Đàn. Diệp Đàn nói với Ngô Đạo mấy câu rồi vội vàng đi xa. Anh bị sao vậy? Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, khuôn mặt Ngọc Bạch Y đã trắng tới mức đáng sợ. Thậm chí đã không khống chế được mình, màu mắt đen từ từ chuyển về màu bạc. Diệp Đàn càng lo lắng. Ngọc Bạch Y mím môi, không nói lời nào. Lúc Ngọc Bạch Y chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, đột nhiên Diệp Đàn nhìn thấy, khóe miệng Ngọc Bạch Y xuất hiện tơ máu. Cô lập tức giật mình, sau đó cực kỳ hoang mang. Cô sơ tay nắm tay áo Ngọc Bạch Y, có chút nghi ngờ hỏi. Nam thần, do cuộc anh làm sao vậy? Ngọc Bạch Y đẩy cô ra muốn đi vào. Diệp Đàn đi phía sau. Cuối cùng Ngọc Bạch Y cũng mở miệng, Nhưng vô cùng nghiêm nghị khẽ quát Đứng ở ngoài đi Diệp đàn bị hán quát lập tức buông tay Đứng hìm tại chỗ Đây là lần đầu tiên Ngọc Bạch Y nghiêm túc quát cô Nhưng rồi trong đầu cô xuất hiện bóng hình Của Ngọc Bạch Y trước khi đi Khóe miệng trẻ máu đỏ thẫm Còn có đôi mắt bạc lạnh thấu xương Bỗng nhiên cô có sự cảm xấu Diệp đàn đứng ở cửa ra vào Đột nhiên cô cảm thấy cánh cửa này Như cách biệt hai thế giới Cô đứng bên ngoài, vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt. Hắn ở bên trong, có lẽ sẽ trải qua những cái nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, cô cũng không dám mở cửa. Cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa mình và Ngọc Bạch Y không phải là cách biệt thời gian, hay ngôn ngữ. Giữa cô và hắn là cả một thế giới. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Diệp Đàn lùi lại vài bước, sau đó sự người trên tường, hít thở một cái thật sâu. Bởi vì biết rõ Ngọc Bạch Y Là vị thần đã sống hang vạn năm Cho nên mới càng lo lắng cho hắn Hơn nữa còn vô cùng sợ hãi Đau lòng ngay cả Ngọc Bạch Y Cũng không khống chế nổi vết thương Vậy thì vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào chứ Diệp đàn lặng thinh suy nghĩ Về chuyện xảy ra ban nãy Suy nghĩ hổ lâu Tất cả đều là cảnh cô hôn Ngọc Bạch Y Chẳng lẽ Ngọc Bạch Y tu luyện pháp thuật Không thể tiếp xúc thân mật với nữ giới Đại não Diệp Đàn không ngừng hoạt động Thiếu chút nữa để tâm trí bay lên mây Cho đến khi Ngọc Bạch Y đẩy cửa đi ra Ngoài trừ khuôn mặt có chút trắng bạch của hắn Những thứ khác Cũng không có gì thay đổi Nhìn tới đôi mắt hắn Đã khôi phục lại màu đen thâm trầm Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn Ánh mắt như cũ rất bình thản Giống như hành động ban nãy của hắn Là do Diệp Đàn tưởng tượng ra Diệp đàn ngây người, nhìn đại thần Ngọc Bạch Y, sau đó quan tâm hỏi. Nam thần, anh không sao chứ? Ngọc Bạch Y đột ngột bước nhanh về phía trước. Áo bào trắng của hắn thật dài. Hắn giống như bước ra từ thời cổ đại. Trong mắt màu đen, thâm trầm, chỉ chứa hình bóng của cô. Tựa như hắn vì cô mà đến. Sau đó hắn vươn cánh tay ra, dừng lại trước mặt Diệp đàn nhẹ nhàng vén những cọng tóc bay tán loạn trên khuôn mặt Diệp Đàn xuống sau tay cô động tác dịu dàng tình cảm ngón tay lạnh bút của hắn chạm vào gương mặt cô sau đó là ống tay áo rộng thùng thình của hắn những chỗ bị hắn đụng vào có chút nóng bỏng khiến Diệp Đàn không kịp phản ứng tôi muốn hôn em ngón tay hắn vẫn đặt bên tay Diệp Đàn không ngay thấy Diệp Đàn trả lời hắn lập tức xoay người Cuối đầu tới gần cô Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô Mắt cô một nụ hôn Vừa chạm vào Liền rời đi Lúc này đây Diệp đàn nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn xạ Cô nhìn khuôn mặt xa cách như núi nhàn nhạt, nhạt thanh cao như mây Tựa như bức tranh dơn san Sơn san lâu thủy Mang theo vài phần ô nhô tràng nhã Sau đó cô sâu sắc hiểu ra Xong rồi Bản thân thật sự bị hắn treo đùa rồi. Xin lỗi em. Giọng nói Bạch Y lết ở sự ổn định. Cảm ơn. Diệp đàn ngơ ngác sơ tay. Sơ ánh mắt Ngọc Bạch Y hôn. Mới phát hiện mình khóc. Diệp đàn lau những giọt nước mắt còn sót lại. Ngại ngùng Tôi cũng không biết vì sao mình bị sao nữa. Anh đừng để ý. Cô dừng một chút. Nhớ tới chuyện lúc này. Cô lại cảm thấy có chút giận nói. Vừa nãy anh to tiếng với tôi Anh... chỉ cho tôi biết Rốt cuộc anh bị sao Ngọc Bạch Y nhìn thẳng vào mắt cô Trong ánh mắt có chút phức tạp Hắn cứ im lặng nhìn cô không nói gì Qua hồi lâu Ánh mắt của hắn cũng trở lại bình thường Một người lạnh lùng mà Diệp Đàn quen biết Phòng thái cũng bình tĩnh Tôi không kiềm chế được Ngọc Bạch Y cúi đầu Giúp Diệp Đàn sửa lại quần áo Bị uốn nếp bình thả nói Tôi là thần ngàn vạn năm Tình cảm rất nhạt Nhưng dù gì cũng xuất thân từ long tộc Thỉnh thoảng sẽ có chút biến đổi Như vậy cũng bình thường Diệp đàn Khoan, đợi một chút Từ lúc bắt đầu quay phim với Ngọc Bạch Y Là thấy hắn không bình thường rồi Hả? Xuất thân long tộc là sao? Về mặt Diệp đàn ngô ngơ Thỉnh thoảng có chút biến đổi Là thế nào? Bản thể của tôi là sồng Ngày trước không nói cho em biết Tôi sợ em sẽ sợ hãi Ngọc Bạch Y tiếp tục vút thẳng quần áo cho Diệp Đàn Sau đó lại bắt đầu chải tóc dài của cô Tại sao phải sợ Diệp Đàn cảm thấy có chút kỳ quái rồng ăn thịt người sao Anh sẽ ăn tô luôn sao Sẽ đây Mặt không đổi sắc nói số một câu Không đâu Đã thế tôi còn sợ cái gì chứ Diệp Đàn hỏi tiếp Còn nữa, anh là long tộc Thì có liên quan gì đến việc thổ huyết? Không liên quan Nó là sao chuyện khác? Tính sồng vốn xâm Vốn cái gì? Dâm Diệp đàn bị câu trả lời thẳng thường của Ngọc Bạch Y Làm cho sợ mây người Khi anh nói ra bốn chữ kia Diệp đàn có vẻ hiểu hết ý tư của Ngọc Bạch Y Chuyện đó... Ý là kìm nén à? Không Nam thần bình thường anh lạnh lùng lắm mà Dù cho loài sống có tính dâm gì đó Anh cũng phải kiềm chế hết chứ Như vậy mới không hủ danh là vị thần đứng đầu thời đại Anh có thể chịu trách nhiệm Với những từ anh nói ra khỏi miệng được không Cái này Ngọc Bạch Y nói xong Những lời Diệp Đàn muốn nói lại quên hết sạch Vì vậy Chỉ có thể lúng túng hỏi Vậy bây giờ anh có bị sao không Thân thể Không vấn đề gì chứ Không, vậy thì tốt rồi Diệp đàn miễn cưỡng cười vài tiếng Chúng ta quay lại thôi Anh vẫn còn cảnh diễn đấy Diệp đàn lập tức xoay người Mặt cô nó muốn chết Nó cái gì long tính Không hiểu tại sao Vừa mới bước đi, đang ý tới cảnh hôn Hôm nay xấu hổ đến mức Khóc cũng không nên lời Thật là Mỹ bị chiếm tiện nghi sao Nhưng mà Ngọc Bạch Y thuần khiết như vậy Mị cảm thấy bị chiếm tiện nghi của hắn thì đúng hơn. Diệp đàn suy nghĩ miền man. Lúc này Ngọc Bạch Y đứng sau lưng Diệp đàn. Đột nhiên rơ tay, kéo cổ tay áo Diệp đàn lại. Hắn không dừng quá nhiều sức lực. Yếu ớt nắm lấy. Sau đó hắn ở sau lưng cô, bình tĩnh hỏi. Tôi muốn thổ lộ. Đừng đi. Diệp đàn lập tức quay đầu lại. Cái gì? Cái gì? Diệp đàn thực sự rất kinh ngạc. Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn về mặt lạnh nhà của Ngọc Bạch Y Có chút yếu tim hỏi Nam thần, anh đang đổ dẫn với tôi sao? Tôi xuất thân từ Long Tầu Ngọc Bạch Y kiên trì nắm tay Diệp Đàn Mặt mày trầm lặng Tôi đối với em có sụp vọng Tôi muốn hôn em Nói cái quái gì thế? Diệp Đàn có cảm giác Như đây là lần đầu tiên mình gặp Nam thần Trần tay luống cuống ngơ ngác Nhìn Nam thần nói ra những lời kinh người em muốn có con Cũng không sao cả Ngọc Bạch Y bình tĩnh Ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệp Đàn Giọng hắn như cũ không thay đổi Ô nhu bằng phẳng Nhưng Diệp Đàn biết rõ Mỗi từ hắn nói Mỗi chữ hắn nói đều là thật Em biết vậy được rồi Mị khẳng định nam thần của Mị Bị người ta nhập rồi Hoặc là hắn bị bản thân làm cho ngu ngốc Hoặc là Mỹ nghe lầm Nam thần thực sự là người ngay thẳng Cầu nào nói ra Cũng đều thẳng đến mức không trả lời được Cuối cùng Diệp Đàn chỉ có thể ngây ngốc nói Ừ Em biết rồi Sự thật thì cái gì bị cũng không biết Một người lạnh lùng bình tĩnh như anh Vị thần vô sục vô cầu Sao có thể đứng trước mặt người khác Nói những lời không biết xấu hổ vậy chứ Vấn đề Là Mỹ vẫn cảm thấy nam thần rất lạnh lùng Vô sục vô cầu Ngọc Bạch Y dơ nốt cánh tay còn lại Xoa tóc Diệp Đàn Được rồi, quay về đi Vì thế Diệp Đàn được Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng Nắm tay sát về Cảnh diễn buổi chiều Phải đeo xây để bay lượn Diệp Đàn đứng một bên Ngẩn người nhìn Ngô Đạo và Đường Khải Sương Dặn Ngọc Bạch Y thả lỏng cơ thể Để thân thể chính mình Rồi làm động tác tương tự Ngọc Bạch Y im lặng lắng nghe Trên mặt không biểu hiện gì Diệp Đàn đứng một bên suy nghĩ Để hốn bay vào cõi tiên Không lẽ Nam thần thấy hôn con gái người ta rồi Nên phải chịu trách nhiệm Bởi vì hắn vừa mới bày tỏ Với con gái xong Bây giờ lại quá bình thản Y hệt như hắn vừa nói Cô một em ăn cơm không Kết quả Mị lại là người bối rối Cảnh tiếp theo mới đến lượt Đường Khải Sơn diễn chung với Ngọc Bạch Y Hắn nhìn thấy Diệp Đào Ngẩn người suy tư Rồi liền chạy tới chỗ cô hỏi thăm Không tới coi bạn trai của em diễn sao Lần đầu tiên thử bay không cánh Tránh hỏi sai sót Em không lo lắng à Anh rảnh quá Diệp đàn nhìn đường Khải Sương biết cũng quen Một chút cũng không sống Đây từng là thần tượng trong lòng cô Cô liếc mắt nhìn Ngọc Bạch Y Hắn diễn rất thuận buồm xuôi gió Vì vậy lệnh nhà trả lời Em không lo Sao Mỹ phải lo chứ Thói quen của Bạch Ngọc Y Chính là bay qua bay lại Ở bay rồi kìa, phải không? Đường Khải Dương ngẩn đầu nhìn Ngọc Bạch Y Sau đó hơi giật mình Thật ra khi bị treo lên như vậy Hiếm ai có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể Dù gì cũng phải có chút căng thẳng Chứ đừng nói là người mới lần đầu tiên sẽ như Ngọc Bạch Y Nhưng động tác của hắn Không chỉ có ngay ngắn từ đầu thôi đâu Còn cực kỳ đẹp mắt Nếu nhìn sẽ cảm thấy hắn rất thoải mái Giống như hắn thật sự có thể tự do may lượn Mà không cần phạm đạo cụ vụ diễn Hơn nữa khuôn mặt của hắn rất bình thản Cho nên hắn xử lý Thần thái rất xuất sắc Lại vô cùng tự nhiên tổng kết một câu Bày không khác gì thần tiên thật Ngô Đạo kinh ngạc nhìn Ngọc Bạch Y ngang ngang qua Đường Khải Dương đứng bên cạnh Diệp đàn sừng sốt hỏi Này Trước đây sư phụ của anh là diễn viên siếc à Không phải Diệp đàn trả lời Anh ấy là thần tiên chính hãng đấy Biết bay là chuyện thường thôi Đùa Khải Dương Nhìn em lạnh lùng như vậy Dù có nói giỡn Anh cũng không nhìn xa ha ha, ha. Rõ ràng Mỹ đang nói sự thật Nhưng mà sự thật khủng khiếp như vậy Không có ai tin hết Bây giờ quay xong Khoảng 7-8 ngày sau Ngọc Bạch Y sẽ không có cảnh diễn Nhưng cảnh diễn tiếp theo Lại ở tại trên núi Đạo diễn cho bọn họ 3 ngày để chuẩn bị Sau đó đoàn làm phim Phải quay sang các cảnh trong núi Cũng chính là phải ở trong núi gần 2 tháng Diệp đàn ôm đàn Và Phạm Huy nhỏ Cùng Ngọc Bạch Y quay về nhà Cô lái xe Lén nhìn sang Ngọc Bạch Y Thế thấy hắn nghiêng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài Cô đột nhiên nghĩ tới bản thân mình Nên đỏ mặt một chút mới hợp lý Mỹ hôn nam thần rồi Nam thần cũng thổ lũ với Mỹ rồi Nhưng Mỹ không hề ngượng ngùng Không có xấu hổ Không có xấu hổ Mỹ phải ra bụ căng thẳng Diệp đàn cố hết sức Nghĩ lại cảnh tượng khiến bản thân xấu hổ Để cho mặt đỏ lên Nhưng vấn đề là một chút điểm hồng trên tay Cô cũng không có Mãi cho đến khi về nhà Ngọc Bạch Y đi vào phòng sách thay quần áo Diệp đàn cũng không chút ngại ngùng Vì vậy Diệp đàn đi tìm Ngọc Bạch Y Dựa vào mép cửa mà nói chuyện với hắn Nam thần Tại sao tôi lại không thẹn thông nhỉ Thật kỳ quái Thực sự là tôi rất cao ngạo lạnh lùng sao Ngọc Bạch Y mặc cái áo lông cửu xong rồi đi ra Liền trông thấy bộ dạng hoang ma của Diệp Đàn Hắn sờ tay Vén tóc Diệp Đàn ra một bên Có đói bụng không Tôi nấu cơm Không phải chứ Không phải à Diệp Đàn sợ hãi Luôn về phía sau vài bước Anh chỉ biết nặn ra mấy viên thuốc thôi Không có khả năng nấu cơm Cánh tay Ngọc Bạch Y dừng lại ở không trung Diệp đàn trốn rất nhanh Tôi đi nấu cơm đây Ngọc Bạch Y nhìn bộ dáng vui vẻ Chạy vào phòng bếp của Diệp đàn chợt nhớ xa Bạch Quyền Thư từng nói với hắn Tiểu Diệp rất nhạy cảm Nhưng tính cô thật thà thẳng thắn Có lẽ vĩnh viễn cô cũng không biết lý do Cô không xấu hổ là gì Bởi vì cô luôn luôn coi hắn là thần Một người quen thuộc Có thể dễ dàng buông thả bản thân Chứ không phải một người đàn ông thực thụ Khẳng định cho rằng Cho tới bây giờ Cô cũng không tin bản thân thích hắn làm chuyện đó Thế nhưng việc này rất quan trọng Hắn sống ngàn năm Ít khi yêu thích thứ gì Cô chỉ cần để hắn yêu thương là được rồi Lúc Diệp Đàn nấu cơm Vẫn suy nghĩ vấn đề Sao mình không biết xấu hổ Thời điểm ăn cơm Nhìn Ngọc Bạch Y bình thản gắp thức ăn cho cô Giúp cô thu dọn bát đũa. Rốt cuộc, cô cũng hiểu. Tại sao mình không ngại. Nhìn sơ qua cô và Ngọc Bạch Y thực sống cặp vợ chồng già. Không đúng là cặp chồng già vợ trẻ. Tôi cảm thấy... Diệp đàn ngồi trên ghế salon nhìn Ngọc Bạch Y đang cầm chén đã rửa xong bỏ vào trong tủ. Ánh sáng thật ấm áp. Hắn mặc áo lông cừu màu xám quần dài màu trắng. Tất cả người hắn đều chứa sự an bình, ôn hòa, không thể phát hiện mùi vị con người trên người hắn Diệp Đàn càng nhìn, càng ngơ ngẩn, quên nốt việc phải nói nửa câu còn lại. Cô trợt nghĩ, nếu Ngọc Bạch Y không phải là thần, không có cuộc sống trường sinh bất tử, có lẽ bản thân sẽ rung động, chấp nhận ở bán cả đời trong Ngọc Bạch Y thật sự rất ấm áp, ở mắt đến bất ngờ. Diệp Đàn nói nửa câu đầu. Ngọc Bạch Y đóng cửa phòng bếp rồi hỏi cô Cảm thấy cái gì? Diệp đàn hồi phục tinh thần Ban đầu cô tính nói Cảm thấy bọn họ rất giống cặp chồng xa vợ trẻ Nhưng lúc này không thể nói nên lời Vì vậy đang chuyển sang chủ đề khác À tôi cảm thấy Tôi cảm thấy chúng ta có thể dẫn đàn Diệp và Phạm Huy nhỏ Xuống dưới hồ dạo chơi Nhắc tới mới nhớ Phạm Huy nhỏ và đàn Diệp đâu rồi? Phạm huy nhỏ đang ở trên sân thượng Nó vất vả cào tối thức ăn cho mèo Dù móng cực khổ móc ra mấy hạt thức ăn đặt trong đĩa kiêu ngạo sơn hiến cho đàn diệp Kết quả là trơ mắt nhìn thức ăn trong đĩa không cánh mà bay Sau đó, nó nghe nam chủ nhận nói Nó bận rộn nhiều việc Nữ chủ nhân lập tức hỏi Hả? Bận rộn gì cơ? Nuôi mèo Bảo mẫu Phạm huy nhỏ Ta đang nỗ lực chăm sóc mèo Nhưng mà nam chủ nhân ngài không nên cản đồ như vậy. Trong phòng khách, Ngọc Bạch Y lấy một quyển sách trong phòng xa, ngồi bên cạnh Diệp Đàn nhỏ giọng hỏi. Đọc sách không? Không. Diệp Đàn không nhịn được, nhìn chằm chằm quyển sách dài nhất cục gạch trên tay Ngọc Bạch Y. Sau đó lấy điều khiển từ xa. Tôi xem tivi. Vừa mở tivi lên, trùng hợp thấy quảng cáo, nhà có thú cưng. Sau đó Diệp Đàn vừa coi, vừa lầm bẩm Tại sao chó nhà người ta gặp chủ nhân lập tức nhào tới ôm làm nũng Còn chó nhà mình gặp chủ liền né Nó chỉ biết nuôi mèo Sắc mặt Diệp Đàn không đổi tiếp tục nói Rồi còn ngủ chung một chỗ với chủ nhân Vậy mà chó nhà mình không có thời gian để ngồi chung với tôi Cứ lau đi chăm mèo thôi Diệp Đàn nhìn Ngọc Bạch Y Nó chỉ muốn nuôi mèo Vậy mua nó làm gì Lỗ tai Phạm Huy nhỏ quá mức tốt Lúc này đang yên tĩnh Nhìn đàn Diệp ăn Sau đó nghe thấy nữ chủ nhân đánh giá mình Còn trò thấy rất hoàn ước Tuy nhiên nó không thể nói Bên trong có kẻ rất đáng sợ Tôi có thể ngủ cùng em Không nên Diệp đàn lập tức từ chối Lạnh giống như băng vậy đấy Ai muốn ngủ cùng anh chứ Ngọc Bạch y im lặng một lúc Sau đó sơ tay nắm bàn tay Diệp đàn Ấm rồi Giọng nói hắn hơi lạnh lạnh Nhưng bàn tay Diệp đàn rất ấm áp Tôi có thể ấm Mỹ tự đào hố cho mình rồi phải không? Càn vàn là cô chưa từng nghĩ tôi sẽ ngủ chung với Bạch Ngọc Y. Đùa chắc. Sao có thể so sánh chó với người? Đại khái là cô muốn nói quanh co để lên án hành động của Ngọc Bạch Y. Hắn không cho chó con chơi đùa với cô. Ngọc Bạch Y nói thêm. Cũng có thể lạnh một chút. Tùy em thích thế nào? Hắn nói không nhanh không chậm. Rất bình thản. Giọng nói không cao không thấp. Nhưng lại cảm thấy rất có âm điệu Mặt mày hắn cực kỳ xuất chúng Vì vậy bất luận hắn nói cái gì Với Diệp Đàn Nếu cô nghĩ bậy bạ Thì chính là do cô sai Hắn từng nói qua Tính sồng vốn xâm Tôi có sục vọng với em các kiểu Nói mà không hề xấu hổ Diệp Đàn chỉ có thể nghiêm túc trả lời Tôi ngủ chung với chăn bông là được rồi Lạnh đáp Nóng đắp Cũng tiện lợi lắm Ngọc Bạch Y trột cảm thấy bản thân không bằng chăn bông Diệp đàn ho nhẹ vài tiếng Lại hỏi hắn Nam thần anh rất thích đọc sách à? Trước kia có thích không? Trên Thương Sơn cũng có sách sao? Trên đôi quá mức rảnh rỗi Không có gì Ngoại trừ sách thì hơi nhiều Ngọc Bạch Y bình tĩnh nói Hiện tại tôi muốn học đại học Đợi phim hoàn Anh muốn học đại học sao? Diệp đàn giật mình cắt ngang Ngọc Bạch Y Là trường đại học Như người bình thường đó sao Tiểu học cũng không sao cả Ngọc Bạch Y rất thả nhiên Mọi sự đều phải theo vòng tuần hoàn Nhưng mà giáo dục của trẻ em Thì không cần thiết lắm Ai da má ơi Diệp đàn nuốt ngũm nước bọt Tò mò hỏi Anh muốn học ngành nào vậy Ý tôi là nếu như lên đại học Anh muốn học ở ngành nào Tiếng chuông Lịch sử, triết học hay diễn xuất Diễn xuất của anh không thể Có tiềm năng đấy Kết quả Ngọc Bạch Y trả lời Máy vi tính Diệp đàn không kịp phản ứng Ngành nào cơ Máy vi tính à Ngọc Bạch Y lật sách về trang bìa Đưa đến trước mặt Diệp đàn Máy vi tính là một phát minh vĩ đại Diệp đàn mở quyển sách Ngọc Bạch Y đưa Sách lập trình máy tính bằng tiếng Anh Trong sách có rất nhiều chú sải tiếng Trung, khúc đằng sau không có chú giải tiếng Trung nữa, toàn là chữ tiếng Anh do hắn tự viết. Diệp đàn yên lặng, tính coi Ngọc Bạch Y đã đến đây bao lâu? Chỉ mới hơn 3 tháng, từ cái giá lạnh của mùa đông đến cái sen lạnh của mùa đầu xuân. Đại thần này mới ở đây 3 tháng à? Ha ha, khả năng ghi nhớ thật kinh người. Diệp đàn liền nhớ tới ngôn ngữ mà Ngọc Bạch Y không biết từ lần đầu gặp, có hỏi một lần nữa. English? Ngọc Bạch Y sừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Sure? Hắn chưa từng mở miệng nói tiếng Anh, cho nên có phần không được tự nhiên, nhưng phát âm rất chuẩn. Thật là muốn đánh nhau, phải làm sao đây? Diệp đàn nhìn Ngọc Bạch Y độc nhất vô nhị. Cố gắng nhớ lại lúc hắn bỏ hạt gạo vào chảo làm cơm chiên trứng Ném thẳng tiền vào xe buýt Và các chuyện ngố tỏ của hắn Tự ăn uổi bản thân Là Ngọc Bạch Y cũng thường xuyên làm ra mấy chuyện ngốc ngách Sau đó Chuông điện thoại cô vang lên Diệp đàn bắt máy Chị dâu Đầu điện thoại bên kia im lặng Lâm Nguyệt không biết phải mở miệng thế nào Diệp đàn vô cùng bình tĩnh hỏi Có chuyện gì sao Lâm Nguyệt do sự một lúc lâu mới nói Tiểu Diệp, em có khỏe không? Rất khỏe ạ Diệp đàn trả sách lại cho Ngọc Bạch Y Sau đó tập trung nói chuyện điện thoại với Lâm Nguyệt Có việc gì thì chị cứ nói đi Lâm Nguyệt im lặng một hồi Sau đó nói Ngày mai là ngày mừng thọ của cha Em tới được không? Tiểu Diệp, lâu lắm rồi em không về nhà Về chứ Sinh nhật 65 của cha Em sẽ đến Chuyện đó có chuyện gì mà nói được không? Được. Diệp đàn nhìn thấy Ngọc Bạch Y pha nước trái cây. Vội vàng la một câu. Nam thần, tôi muốn uống nước ô mai. Lâm Nguyệt loáng thoáng nghe thấy giọng lạnh nhạt của đàn ông trả lời. Ngồi xuống. Diệp đàn a một tiếng. Sau đó vui vẻ nói với cô. Chị dâu em đi uống nước trái cây. Tắt máy nhé. Ánh mắt Lâm Nguyệt rất phức tạp. Sau đó tắt điện thoại. Sau đó Diệp ôn hỏi cô. Hộ khẩu của tiểu Diệp. Vẫn ở trong tay của cha sao Sao tự nhiên em lại hỏi điều này Lâm Nguyệt có chút ngưng ngác hỏi Bởi vì em cảm thấy Sắp dùng tới nó rồi Hai người kia Ở cùng nhau sẽ mau trọng Phát sinh ra tình cảm Cứ có cảm giác như là sắp tiến đến hôn nhân vậy Nhưng mà rõ ràng Là có gì đó không hợp lý Sáng hôm sau Diệp đàn đứng ở cửa Cô muốn về tặng quà cho cha Nói với Ngọc Bạch Y Nam thần, tôi sẽ sớm quay lại. Ngọc Bạch Y mặc áo lông cửa màu trắng, quần đen thân sản, tóc dài buộc cao, bộ dạng cũng chuẩn bị ra ngoài. Nghe Diệp Đàn nói thế, Ngọc Bạch Y dừng lại hỏi cô. Em đi một mình. Đúng vậy. Diệp Đàn thay giày xong, sắc mặt thản nhiên. Đừng lo lắng, tôi đưa quà xong sẽ quay lại liền. Diệp Đàn cầm chìa khóa đi xa cửa. Cô nghĩ một chút. Quyết định tiến lên phía trước Ôm lấy Ngọc Bạch Y Sau đó nhẹ nhàng buông ra Lùi với sau vài bước Dịu dẳng nói Anh ở nhà chăm sóc cho Phạm Huy nhỏ và đàn Diệp nhé Khoảng giữ chưa tôi sẽ về Được Diệp đàn yên lòng Xoay người đi đến thằng máy Lúc ở bãi đỗ xe Cô mở cửa xe ra Lập tức nhìn thấy Ngọc Bạch Y Ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế phủ Diệp đàn bị dọa sợ Thiếu chút nữa hét lên Nam thần, anh làm gì thế? Diệp đàn nhìn xuống ghế sau Phát hiện Phạm Huy nhỏ Và đàn Diệp đều có mặt Bốn ánh mắt căng trò nhìn cô không chớp Diệp đàn lập tức rơi vào trầm mặt Sau đó sửa khóc Sửa cười hỏi Ngọc Bạch Y Tại sao Nam thần anh Và bọn nó Đều ngồi ở đây Hồi nãy hắn vừa đồng ý với Mị mà không phải sao Ngồi yên ở nhà Đợi mới phải chứ Ngọc Bạch Y im lặng thắt dây an toàn Sau đó ngồi ngay ngắn Hắn bình tĩnh trả lời Sợ em nhớ con chó Phạm Huy nhỏ Người có bản lĩnh leo lên xe Mà không có bản lĩnh thừa nhận à Chỉ biết lợi dụng chó Diệp đàn Tôi không nhớ nó đâu Nó chỉ biết nuôi mèo tôi không thèm nhớ Ngọc Bạch Y nghe vậy Im lặng một lúc Sau đó nhìn Diệp đàn ở ghế lái Cô ấy đàn thắt dây an toàn cho mình Ngón tay thật bé nhỏ, mới nhìn có vẻ yếu đuối, sẽ bị người khác bắt nạt. Ánh mắt của hắn dịu sàng nhìn, giọng nói cũng nhạt, bổ sung thêm 5 chữ đơn giản. Tôi sợ tôi nhớ em, tôi sợ người khác tổn thương em. Rồi em sẽ đi đến chỗ nào đó để khóc, bên cạnh em lại không có ai. Không gian trên xe thật nhỏ hẹp, mặc dù giọng hắn rất nhẹ, vừa nhỏ vừa nhạt. Nhưng nó cứ như pháo hoa nổ trong đầu diệp đàn. Diệp đàn giữ nguyên tư thế, cắm chìa khóa vào ổ. Sau đó hôn mặt ửng đỏ. Lúc hôn hắn, cô cũng không có đỏ mặt. Tính sổng vốn sâm, cô cũng không đỏ mặt. Tôi có dục vọng với em, cũng không có đỏ mặt. Bây giờ đổi lại một câu, tôi sợ tôi nhớ em, cô lại đỏ mặt. Nam thần, kỹ năng nói lời tình cảm của anh thật mắc le vờ. Màu nói cho mịn biết Ai chị nói lời đó Làm tốt lắm Diệp đàn ho nhẹ vài tiếng Được rồi Cô mở xe máy Khóe miệng hơi nhét lên Giọng nói rất nghiêm túc Nếu như anh muốn đi Vậy thì cứ đi thôi Lúc Diệp đàn và Ngọc Bạch ý đến Diệp ra Nhân tiện thả Phạm Huy nhỏ Và đàn Diệp xuống đất Diệp đàn nghiêm túc sạt giò Phạm Huy nhỏ mập tròn Chơi trong vườn hoa thôi Không được đi xa quá Quảng cảnh xung quanh diệp ra rất đẹp Biệt thự nằm ở phía tây Cây cối xanh tươi Có núi có hồ Đầy đủ mọi thứ cho hai tiểu tư này chơi đùa Thời điểm diệp đàn tới khách khứa còn chưa đến Vì vậy không gian có vẻ yên tĩnh Lý si đang tỉa hoa cỏ Bà vừa thấy diệp đàn lập tức mừng sỡ Sau đó nhìn sang Ngọc Bạch Y sau lưng diệp đàn khuôn mặt giả nua Thô giáp Nhanh chóng hiện lên nụ cười Đàn đàn à? A Di làm cho Diệp ra hơn 20 năm. Lúc Diệp đàn còn nhỏ, bà thường xuyên cho cô kẹo, chơi đùa với cô. Diệp đàn thấy bà thì có cảm giác rất thân thiết. Vì vậy hiếm khi hẽ nụ cười, khéo léo chào hỏi. Lý si, buổi sáng tốt lành. Lý si cười nói, tốt, sau đó xúc động nhìn Diệp đàn. Đàn đàn, lâu lắm rồi không về nhà. A Di nhớ con lắm. Gầy đi nhiều rồi, gầy đi nhiều rồi. Không có đâu, mập lên đấy ạ. Đừng có lừa Azi, quá gầy. Khuôn mặt cũng không còn bao nhiêu thịt nữa. Phải ăn nhiều mới khỏe. lấy Si bỏ cái kéo trong tay xuống, vội vàng xoa hai bàn tay. Bà mặc chiếc áo bông màu xám đen, có chút cũ nhưng rất sạch sẽ. Bà không cao lắm, cũng hơi gầy. Tinh thần phấn khởi, cười rộ lên, hiện ra vẻ hiền lành. Chàng trai này nhìn rất được mắt đấy. Đàn đàn à, bạn trai con sao? Diệp đàn đang suy nghĩ, không biết trả lời thế nào. Ngọc Bạch Y ở bên cạnh nhìn chóng trả lời. Đúng vậy. Hắn dừng một chút, bổ sung thêm sương hồ. Azi. Diệp đàn im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngọc Bạch Y. Cô rất muốn biết, tại sao Ngọc Bạch Y có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng chữ đúng vậy và Azi. Cô đồng ý là bạn gái hắn sao? Một lão tổ tông tuổi ngang với trời Gọi một người mới hơn 50 là A Hắn không thấy mắc cỡ hay sao? Tuy nhiên Lý Di rất vui vẻ Ôi tốt tốt tốt Thằng bé thật ngoan Lý Di nhìn Ngọc Bạch Y càng lúc càng thấy vừa mắt Không ngừng nói Hai con rất hợp nhau Còn hạnh phúc hơn cặp tiểu thư viện viện Aji nhìn cái gì có thể sai chứ Nhưng mắt nhìn tình duyên thì cực kỳ tốt Và hài lòng thở dài, lặp lại Hai các con rất sướng đôi Trời đất đã thành ưu rồi Kết hôn rồi đảm bảo hạnh phúc cả đời Diệp đàn đứng bên cạnh Ngày ngại muốn chết Lại không thể cãi lại rằng Cô và hắn chỉ là bạn bè căn bản Cô và hắn không thể kết hôn Nhưng lỡ mang hắn về nhà rồi Ý tứ rất rõ ràng Không muốn kết hôn Mà dẫn bạn trai về nhà Cả gia đình mà biết Sẽ đánh đấy Diệp đàn rất rối sắm Nhưng Ngọc Bạch Y vô cùng thản nhiên Hắn vươn tay Dùng đủ sức lực nắm lấy bàn tay Diệp đàn Sau đó bình tĩnh nhìn Lý Si Tạo vẻ cảm ơn Cảm ơn Sĩ si nói rất đúng Diệp đàn Đúng ở đâu chứ Thật sự là ngại với ánh mắt hài lòng vừa ý của Lý Si quá Diệp đàn vội vàng từ biệt Lý Si Rồi kéo Ngọc Bạch Y rời đi Bước vào cửa Diệp Viện ngồi trên ghế salon Bộ dáng bể hoài Đọc tạp chí Biết Diệp Đàn đã tới Diệp Viện chỉ liếc qua Diệp Đàn Thở ơ kêu một tiếng Đến rồi Năm mười mấy tuổi Diệp Viện biết Diệp Đàn là chị em cùng cha khác mẹ với mình Từ đó Diệp Viện cứ đối xử với cô như thế này Không mặn không nhạt Diệp Đàn cho rằng cô và Diệp Viện Sẽ sống như vậy cả đời Thì nửa năm trước Diệp Viện ôm lục thương kỳ Đi đến trước mặt cô Nói hai bọn họ đang quen nhau Trực tiếp xe sách mặt nạ Sống yên bình giữa hai người Sau đó diệp đàn chuyên rác khỏi diệp trạch Ừ Diệp đàn lên tiếng hỏi Trả trên lầu sao Diệp viện không trả lời Diệp đàn không thèm để ý Trực tiếp kéo Ngọc Bạch Y lên lầu Vừa khéo gặp lục thương kỳ Đi từ trên lầu xuống Vẻ mặt lục thương kỳ rất tươi tỉnh Hắn thích mặc đồ tây Cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn giữ lễ phép nghiêm ngặt của gia tộc. Cả người hắn lộ sát vẻ chững chạc Diệp đàn sớm đã biết. Lục Thương Kỳ là người vô cùng có trọng sự nghiệp, tôn trọng cha mẹ. Không thể bước đi lâu dài với cô. Hắn đứng đối diện nhìn thấy Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp đàn. Trên khuôn mặt không hiện lên biểu tình gì cả. Chẳng qua hỏi Diệp đàn một câu. Tìm cha em. Diệp đàn gật đầu. Ừ. Diệp đàn mới đi tới cửa, bà Diệp lặng lẽ đẩy cửa ra. Trên bàn tay nhăn nheo, cầm một cái bóp xa màu đen. Lục thương kỳ cũng ngước mắt nhìn qua. Thấy cái bóp xa đen đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà Diệp quét mắt nhìn xuống hướng cầu thang. Lục thương kỳ ngồi trên ghế salon cùng với Diệp viện. Tiếp đó, ông ném chiếc bóp xa vào gái lục thương kỳ. Bà Diệp xử lý công việc rất cứng rắn, tính tình không tốt. Nhưng hiếm khi thấy ông nổi giận như vậy. Cả khuôn mặt đều đỏ lên Giọng nói vừa lạnh vừa giữ tợt Chỉ tay vào diệp viện và lục thương kỳ trụi ẩm lên Nhìn xem Hai các người Đã làm chuyện tốt gì Diệp đàn nhìn trước bóp xa nằm trên đất Có chút xa Nhưng cô nhìn thấy trong ví có tấm ảnh quen thuộc Cô lập tức nắm chặt tay Ngọc Bạch Y Diệp đàn nhìn bóp xa trên mặt đất Tuy cách khá xa Nhìn cũng không rõ lắm Nhưng diệp đàn liếc mắt cũng nhận ra Đó là tấm ảnh cô cười hít mắt Dựa vào vai Lục Thương Kỳ Chụp khá lâu rồi Vào năm cô học Đại học năm thứ tư Lục Thương Kỳ hơn cô 4 tuổi Lần đầu tiên Diệp Đàn biết hắn là khi cô học năm 3 Hội học sinh mời hắn về giảng dạy cho các sư đệ sư mũ sắp tốt nghiệp Mà cô thường được gọi đi tham gia sự lễ này Hay tới lôi Nên quen biết Lục Thương Kỳ Lần đầu gặp Cũng không lãng mạn gì hết Cô hâm mộ về bề ngoài sáng sủa của hắn liền đồng ý Chỉ thế thôi Cô nghĩ rất đơn giản Yêu là sẽ vui vẻ hạnh phúc về sau mới biết Trong tình yêu Không phải chỉ có mỗi vui vẻ Hạnh phúc và đau khổ Mỗi thứ chiếm phần nửa Thời gian tốt đẹp nhất của cô và lục thương kỳ Chính là năm tư đại học kia Đến cuối cùng gần nhau thì ít Mà xa cách thì nhiều Ảnh chụp chung cũng chỉ được vài tấm. Về sau, mẹ Lục Thương Kỳ phát giác ra sự tồn tại của cô. Cô và Lục Thương Kỳ càng hiếm khi gặp mặt. Chính Diệp Đàn cũng không biết sao cô và Lục Thương Kỳ có thể lảo đảo sống qua 5-6 năm kia. 6 năm trôi qua, trong ví Lục Thương Kỳ vẫn còn giữ tấm ảnh cô và hắn gửi rạng rỡ nhất. Không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không biết phản ứng thế nào. Lúc này ba diệp đã đi xuống lầu, đứng trước mặt lục thương kỳ. Ông nhìn xuống diệp đàn vẫn đứng ngẩn người trên lầu, vì vậy đè nén tức giận gọi. Đứng đó làm gì? Xuống đây! Sắc mặt ba diệp vô cùng xấu, giọng nói có chút nóng này. Nhưng khi nhìn tới diệp đàn thì ông cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, khi ánh mắt liếc đến chỗ diệp viện và lục thương kỳ, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Cả người không có nửa phần kiềm chế Hết sức tức sật Hỏi bọn họ Mau giải thích rõ Các người xảy ra chuyện gì Ba Diệp đứng nghiêm Mặt nghiêm túc có chút đỏ Ánh mắt lạnh thấu xương Không kiềm chế giọng nói mà quát lớn Thương Kỳ Trước kia cậu là bạn trai của Diệp Đàn Vậy tại sao bây giờ Lại ở chung với viện viện Ông nhìn chằm chằm lục Thương Kỳ Lục Thương Kỳ im lặng không nói gì Bà Diệp thất vọng nhìn sang Diệp Viện Diệp Viện ném quyền tạp chí sang một bên Sau đó đứng lên Đi đến cạnh lục Thương Kỳ Đối diện với bà Diệp Có chút kinh thở nói Có gì kỳ lạ sao Thương Kỳ không thích chị ấy nữa Thì ở chung với con Cũng bình thường thôi Ánh mắt bà Diệp thật thâm trầm Nhìn thoáng qua Diệp Việt Sau đó ông khẽ nhấp nháy miệng Xoay người Nhặt cái bóp trên mặt đất Lấy bức ảnh ra trước mặt Lục Thương Kỳ giọng nói nặng nề Tôi hỏi cậu Cậu hãy thành thật trả lời Cậu quen Diệp Đàn từ khi nào? Bao nhiêu năm? giọng nói bà Diệp không có vẻ là nóng này Có chút bình tĩnh Có chút cứng sắn Khiến mọi người đầu biết Lần này lao xa giận thật rồi Lục thường Kỳ nhìn cái phí Một lúc lâu sau mới trả lời Lúc tiểu Diệp học năm ba Đã quen nhau hơn 5 năm rồi Sau đó bà Diệp đột ngột rơi chân đạp hắn. Năm năm, cậu còn không biết xấu hổ nói năm năm. Bà Diệp giận tới mức cả người phát rôn. Giọng nói không kiểm trí được càng to hơn, bởi vì tuổi xa sức khỏe không giống như xưa nên trong giọng nói có phần hơi khản. Ông đạp lục thương kỳ vài cái. Lục thương kỳ không dám né tránh. Đứng đó hứng đòn. Cậu là mất 5 năm, năm tuổi xuân của con gái tôi. Cậu còn có mặt mũ đứng đây. Sao cậu có thể không biết xấu hổ? Tôi không nhìn ra. Cậu lại là con người khốn nạn như vậy. Lòng dạ lang sói. Đủ khốn kiếp. Bà Diệp càng chửi càng tức. Đá càng thêm mạnh. Hồi trẻ, bà Diệp là quân nhân. Sức mạnh ở đôi chân vẫn chưa suy giảm. Lục thương kỳ bị ông đá đến mức sắc mặt thay đổi. Bà Diệp không kiểm chế được bản thân nữa rồi. Ngay cả khuôn mặt cũng tức mà đỏ bừng. Lồng ngực đập phập phòng. Diệp Việt đứng bên cạnh nhìn Không nhịn được mở miệng Có chút oán trách Cha, người đánh hắn làm gì Cũng đâu phải Hoàn toàn là lỗi của hắn Việc gì phải tức giận đến thế Sau đó bà Diệp trở tay Tát cho Diệp Việt một cái Đừng tù là ta không dạy dỗ con Ngày càng hỗn sợ Bà Diệp nhìn Diệp Việt Sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm Cũng thất vọng cực điểm Còn cướp bạn trai của chị gái Còn có thể yên lòng sao Diệp viện sững sờ nhìn ba Diệp Mắt không dám tin Lúc này Diệp ôn và lòng nguyệt Đều chạy tới Diệp phu nhân vội vàng kéo ba Diệp ra Ráng vẻ xinh đẹp hòa nhã thường này của bà không còn Thay vào đó là sốt ruột Diệp kế nhưng Ông làm cái gì vậy Lòng nguyệt kéo Diệp viện lùi về sau mấy bước Diệp ôn giúp mẹ mình Dìu cha đã sận đến đứng khổng vững Diệp đàn đứng trên lầu quan sát Chị cảm thấy màn kịch này Thật buồn cười quá đi Cậu huyết thật đấy Thế khó chịu trước trò đùa này Ngọc Bạch Y dơ tay sờ đầu cô Sau đó giúp cô sửa soạn lại Mái tóc đáy loạn xạ trên trán Đầu ngón tay của hắn có chút lạnh Động tác rất nhẹ Có chút nhột Diệp đàn không muốn né tránh chút nào Hắn nửa ôm cô vào lòng Giọng nói rất nhỏ Cô gái ngốc ngách Diệp đàn có hơi mơ hồ Cái gì Đứa bé kia thì được Tại sao tôi lại không Tại sao tôi lại không Cái gì mà được hay không được Sao em lại ghét bỏ tôi Hả Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng búng gái cô Nhưng mà tôi thích em Khoan Khoan nào Đợi đã Diệp đàn vô cùng khiếp sợ ngừng đầu Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Bạch Y Nam thần vừa nói cái gì Mị nghĩ nhầm phải không? Ngọc Bạch Y nhìn cô gái cười ngây ngô xà vờ nhưng không nghe thấy hắn nói hắn hành thay đổi nét mặt sau đó cúi đầu cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc dịu dàng hôn xuống mì tâm cô môi hắn dừng lại trước chán cô giống như đang tuyên thề thấp sọc chân thành tôi thích em Diệu đàn cảm thấy mặt mình nóng lên như bị lửa đốt loại cảm giác này nhanh chóng lan rộng ra toàn thân cô cảm thấy thật nóng quá nhiệt độ cơ thể Ngọc Bạch Y chuyển sang mắt lạnh bỗng dưng cô muốn nhào vào lòng hắn ánh mắt lột thương kỳ đặt trên người Diệp Đàn nhìn thấy người đàn ông tên Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn sau đó hôn cô đôi mắt hắn chợt xa xầm không thể chịu đựng được dù thế nào cũng không thể chịu nổi không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa bọn họ quen nhau 5 năm tại sao mới một năm không gặp đã thành thế này Chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa Không lẽ chỉ một tháng là đủ rồi Hắn có thể ở cùng với người hắn yêu Hắn không tin Diệp Đàn có thể thích người khác Sẽ ở chung một chỗ với người đàn ông khác lộc Thương Kỳ mở miệng Lập tức cắt đứt trò hề Cùng với màn tình cảm thắm thiết trên lầu Cháu yêu Diệp Đàn Vẫn luôn luôn yêu Tất cả mọi người nhìn về phía hắn Lộc Thương Kỳ mải mê nhìn Diệp Đàn Nhấn mạnh tưởng chữ Cháu chỉ đang thực hiện giao dịch với Diệp Viện thôi Cháu không ngờ Sau khi chia tay Diệp Đàn Diệp Đàn không hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu Cháu cũng không biết Cô ấy có đồng ý tha thứ cho cháu hay không Nhưng mà bây giờ Cháu không thể tiếp tục làm giao dịch Với Diệp Viện nữa Bất kể là lý do gì Diệp Đàn vẫn không trả lời Ba Diệp giống như bị lời nói vừa rồi Trông ngòi cho bùng nổ Chủi ẩm lên Thối lắm Con gái tôi thích cậu. Cậu làm tổn thương nó. Cậu có phải là ông không? Sau đó bà Diệp muốn bước lên đánh lục thương kỳ nhưng bị Diệp phu nhân cản lại. Ông làm loạn đủ chưa? Là tôi làm loạn sao? Bà biết thằng khốn này với Diệp Viện đã làm ra chuyện gì không? Bà Diệp quát Diệp phu nhân. Tôi không biết rằng từ xưa đến nay Diệp Viện đều làm tổn thương đàn đàn. Lần đó trong buổi đánh hôn trước mặt công chúng Các người bắt tôi nhịn đã nhịn Cho nên tôi để con gái mình bị đứa khác Bắt nạt xúc phạm Giọng nói bà Diệp vừa cứng sắn vừa bất lực Cũng bắt đầu khàn tiếng Tôi chưa bao giờ biết Tình cảnh của đàn đàn là như thế này Tôi nghĩ các người đều chấp nhận nó Ít nhất cũng có hi nhiên bà hiểu không Thông cảm cho nó không phải sao Vảnh mắt Diệp phu nhân đỏ ửng Buông cánh tay đang giữ cánh tay bà Diệp Thế mà Diệp viện đang ôm má bị tát Thè thè hét lên Dựa vào cái gì chứ Dựa vào cái gì Mà muốn mẹ của con Phải chấp nhận được con gái của Tiểu Tam Đạo lý gì hả Đây là cái thứ đạo lý quá quý gì Diệp ôn lập tức quát lớn Diệp viện em im đi Tại sao phải im Diệp viện khóc Cô đứng bên cạnh Long Nguyệt Hai mắt đầm điển nước mắt nhìn cha mẹ của mình Rồi nhìn sang anh trai của mình Cô nghĩ miết cũng không hiểu Mãi mãi cũng không hiểu Tại sao hắn cũng đứng về phía Diệp Đàn? May cả anh trai thuật của cô Cũng không xót thơ cho cô sao? Tại sao em phải im miệng? Em không thể nói sao? Anh, từ nhỏ đến lớn Anh đều đối xử tốt với Diệp Đàn hơn Ai mới là em gái anh chứ? Anh không biết sao hả? Vì sao anh chỉ đứng về phía người ngoài Cũng không đứng về phía em? Em làm gì sai sao? Chỉ mỗi việc tổ chức lễ cưới Cũng muốn em dùng tính mạng dạo uy hiếp anh Đến cuối cùng, lại làm sai cái gì? Diệp ôn im lặng, giống như bị chết đứng, loạn thành một đống. Bây giờ đã không còn phân biệt ai đúng ai sai nữa. Diệp đàn đứng trên lầu, chậm rãi đi xuống, cảm thấy thật mệt mỏi. Các bạn khán giả thân mến, vậy là phần chuyện số 6 đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.